truyện ngôn tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc nghiên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube, chương 6, trích tinh thánh thụ Ha <cười> bắt được gia da thì hãy nói. Nói xong trích tinh phi thần bay thẳng vào quán trà. Nhân chúng chung quanh cả kinh chạy trốn bốn phía, tinh thể nhất thời hỗn loạn. Dịp liên cẩm dù sao cũng có chút sợ.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 Cái tên định tên kia có liên hệ tới dịp gia, mặn vẫn không có gì thay đổi, trầm mặt không nổi. Sau đó bọn họ lên đường. Ai? Xe ngựa đột nhiên dừng lại. a! Đầu dịp liên cẩm bịch một tím đập vào thành xe. Công tử! Không chờ vi răng nói xong, nhưng những y liền từ trong xe bước ra, trái mạnh chứa đựng nụ cười thẳng nhiên. Nhìn thấy định tinh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trứng tinh thánh thủ! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ họ nhang, tên nhiễm y. Nhan nhiễm y hất hất sợ tống rụt xuống. Một động tác tùy tiện lại rất phong lù. Nếu biết gia gia ta, còn dám hại ta. Đừng tin ư. Dùm liên cẩm ở trong xe cẩn thận lắng nghe. Tại hạ chỉ là người bình thường, đã dám dở thủ đoạn nhỏ gì. Tích nó nhảm, đưa thuốc giả ra đây. Ha <cười> ha, chẳng qua trong nửa canh giờ không có nội lực thôi. Sao nửa cánh giờ liền vô sự Cần gì phải có tốt giải Không bằng nửa cánh giờ này Nó chỉ một chút như Nó chỉ một chút như thế nào Hừ, ta và ngươi không quen không biết Có cái gì hay mà nói Địch tinh tâm tình không tốt tính như người trong một đêm Diện cả nhà dịp dạ Giọng của nha nhiễm kỳ hết sức bình thản, tự như đang hỏi ban hữu, Hôm nay ăn công không, không. Địch tinh nghe cũng không vui. Giết người ừ, ai giết người. Ta đây không phải không có chuyện để gây sao. Còn nữa, trường sinh dẫn này, các cả bóng dáng gia cha đây cũng chưa gặp qua. Bớt bám gia cha. Nhân nhiễm y không chúng để ý nổi. Hả? Nếu như vậy, ngươi thừa nhận mình đã đi qua diệm gia rồi à? Hừ, đi qua thì sao? Chuyện diệm gia không liên quan tới gia già ta. Ngươi tin không? ta hạ đương nhiên tin. Vậy mới vừa rồi, ngươi chơi tả. Nhân dũng y không trả lời, chỉ lập tấn ván đèn xe lên. chương 7 Thánh thú cùng thánh thủ Diệp Đinh Cẩm đang yên tâm lắng nghe. thấy hắn liền giận thoát tim, hoàn hảo không có lộ ra chân tướng gì. Vậy này là diệp gia đại tiểu thư, không biết đêm đó định tin có phát giác chuyện gì bất thường hay không. Tiến xin cận kẽ nói cho tạ biết cũng cho diệp gia mụn công đạo nhan nhượng y nghiêm nghị nói tên nhan nhượng y này là tới giúp nàng không là giúp diệp gia hay sao diệp linh cẩm lại không nghe nói qua diệp gia có quan hệ rất tốt với tên họ nhan nào hơn nữa đối phương còn là giang hồ nhân sĩ Để tinh nhìn diệp linh cẩm một chút diệp linh cẩm ngẩng đầu lên Mặn rờ đỡ nhìn địch tình, nhanh nhấp không bằng nha nhiễm y, phải nói tương đối bình thường. Mặn là bố y, nhưng cả người toán xa phong thái sẵn khoái, làm hẳn thêm phần anh Tuấn. Thật sự là ngốc tử của diệp gia sao, địch tình luôn mà nói. Trong điều này, khiến diệp lên cẩm bỏ mấy phần khó chịu. tinh tình thánh thú, thánh thú. Dịp linh cẩm dưa vào nguyên tấn cạn ngốc, hoặc là rầm mặn không nổi. nếu mở miệng sẽ phải nói những lời làm cho người ta kinh ngạc không dứt địch tin không giống nhan nhiệm y thâm tàn bất lộ như vậy nghe lời nói dịp lên cẩm mặc những thời tỏa đèn Ngọc tử là trinh tinh thánh thủ thánh thủ. nhan nhiệm y ở một bên nhìn nhàn nhã cười dịp lên cẩm là quay đầu rồi kéo tay áo nhan nhiệm y chậm rãi nói: cái mẫu thánh thú hung Ha tưởng này đùa thật vui, nàng thật ngốc sao. Địch tinh nhìn có chúng mã hê cười to. Dẫu liên cẩm nghiêm trang nhìn địch tinh, nói từng chữ, từng chữ. Ta không có ngốc. Sau đó liền yên đầu, ông nhìn bọn họ mà ngỡ người. Ha ha, ha ngươi không ngốc, ngươi không ngốc. Địch huynh không biết khi tính ra sao rồi, nàng nhiễm bị hỏi.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 Ra ra chân tướng, đội huynh cũng có thể miệng bị người đùi giết. Khốn nhiễu, đứa sảnh hiềm nghi, nghe nói, triều đình gần đây muốn phát người tới tra xét, còn lại khỏi cần nói. Ta dĩ nhiên sợ quan nhớ, để tin nhớ mài. Ừ, ta là trinh tình thánh thủ, có thể bị bọn họ bắt hay sao? Dĩ nhiên sẽ không rồi, nhưng nếu mất đi nội lực, không cách nào dùng kinh công. có nửa hành tung bị tiết lộ tôi tin trợn con mát hỏi ngươi có ý gì nghe nghĩ y tín tụng cười nhạt nhạt tôi hồ người trang uy hiếp người khác căn bản không phải hắn ý tứ dĩ nhiên chính là giữa người trang trốn phải không mất đi hiệu lực nhanh như vậy đâu công bàn định huynh lên trường cùng với chúng ta cùng nhau tìm ra chân tướng như thế nào Chương 8, cô bé hoàng khăn đỏ gặp gỡ đại sơ xám. Địch tinh cắn răng, đảo tròn mắt nói, tốt. Thật ra thì thời điểm nói đến để tránh né khỏi đội giết cùng quan phủ, địch tinh liền động lòng. Mặc dù những thứ kia không làm gì được hắn, nhưng làm người đều sợ phiền thoái. Hướng chi hắn đang phạm không ít án tại hoàng cùng Dịch lên cẩm âm thầm tới dài. Ice, cô bé hoàng ăn đỏ thánh thủ, làm sao đấu lại để xớt xám kế mộ đây, hoan ngoãn nhận tội thôi. Cái từ khi địch tinh theo cùng, mỗi ngày đều sẽ đụng phải nhưng kẻ giang hồ cản đường. Dịp lên cẩm ngồi ở trong xe, hết than lại thở, lần này lại là mộng bọn giang hồ. Rốt cuộc là ai gây nghiệp đây? bọn họ chỉ tìm địch tinh, cho nên, nên mỗi lần dịp lên cẩm đều đốc ở trong khoang xe. cũng coi là an toàn chờ giải quyết bọn hát y nhân xong được tin mệt mỏi chui vào xe ngựa nha nhiễm y ta đó, đó thoải mái lên theo cái người tạo thành sự đối lập rõ ràng ta nói người có phải hay không cô ý biết rõ ta không có nội lực quyết định chờ bọn họ vừa bắt được ta mới bằng lòng tới giúp ta cô bé hoàng hăng đỏ đừng tin vừa thở vừa nổi nhanh những y sửa sự, sự y phục, hết sướng ông Hòa mà nói, bọn họ đến tìm chính là địch huynh người ta sẽ không tự nhiên đoạn danh tiếng của địch huynh. Địch tinh dựng dựng khóa miệng, cắn răng nghiến lợi, được ngươi lại hại, nếu là tự bị bắt, xem ngươi làm thế nào. Ý là, bị bắt thì cũng không giúp ngươi nữa rồi. Địch huynh cũng không cần thẳng thắn với Tài Hạ, nếu ngươi có thể thẳng thắn Tài Hạ tự nhiên, Xem định huynh thành người mình, tự nhiên sẽ lo lắng cho định huynh, nếu không, chứ lại cũng vô dụng. Ý là, ngoan ngoạn nói đi, nói thì về sao, ca ca sẽ bảo kê người. Diệp Linh Cẩm nhìn cô bé hoàng khăn đỏ, cùng đại xói xám người tới ta lùi, trong lòng thay cô bé hoàng khăn đỏ đau bùng một chút. Được, lão tưởng nói cho người biết, quả nhiên, có bé hoàng khăn đỏ lại thua rồi. Đã thắng, đại sứ xám lại chấp tay, mặn ai nái nói Thật sự là tình thế vội vạ mới đắc tội địch huynh, hy vọng định huynh bỏ qua trò. Giữ bên cẩm giận giật khóa miệng, đại sứ xám dối tra ghề. Địch tinh cũng giật giật khóa miệng. Thật ra thì, đêm đó, ta nghe được chuyện trường sinh dẫn. Thầm ngửa ngãi phải đi nhìn một chút, nhưng thời điểm ta đi tới đã quá chậm. Phát hiện còn có người, ta liền đốt vào, nhìn thấy một bóng người màu trắng mang theo một nữ nhân ba đi. Tao lại nghe đến một tên cầm đầu đám hát y nhân nói một câu, làm sạch sẽ đi, rút lui. Vốn là không có ý gì, chẳng qua cảm thấy tính âm này giống như từng ngày qua. Ngày thứ hai thì bắt đầu bị người giang hồ đội bác. Cho đến hai ngày này, ta mới có thời gian suy nghĩ kỹ một chút.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 Không nên có bình luận, hoặc là có cảm tưởng gì cả. để tin từ hồ nghị tới hồi trước bị đuổi bác, còn bây giờ vừa bị đuổi bác lại mất nội lực, vừa bị kẻ lòng dạ có lường tính toán y hiếp, càng thêm bụng bực. Trong xe nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có tiếng bánh xa lọc cọc lọc cọc, cùng tiếng vi đăng đánh xe bên ngoài. Thì ra, người phu xe kia, ngay từ lần dừng lại nghỉ chân tại trà quán, liền bị dọa sợ đến hết dám làm. Chúng ta đang đi đâu? Tự tin dù sao cũng là tinh tạc, ngồi ở trong xe ngựa. Đang phận nhiều ngày như vậy, đi với hai người họ là một loại giày vò. Vấn đề này cũng là điều, dự bên cầm muốn hỏi, không biết nhanh những y cả ngày, treo nụ cười trên mạng. Trong lòng rốt ruộng đang suy nghĩ gì? Nhưng là cái mẫu xuống tâm nhà Nhân như y nhà nhãn ngồi Mặn cũng không nhớ lên nổi Ta cũng không biết đi đâu Địch tinh Ngươi Nếu không phải đang ở trong xe ngựa Hắn đã sớm dậy lên Dùm đến cẩm thận bất tác dị Thậm chí ngốc tử Cũng phải chịu nội thương Đáng thương thai cho cô bé hoàng khăn đỏ Địch tinh Mà kệ cô bé hoàng khăn đỏ ép buồn như thế nào đi nữa Đại số sám không thèm khiến hắn lấy một cái. Ừ, lão tử có lẽ nên đến xe cùng nha đầu vi đăng kia, rồi chạy đến vết trá cho người ngã chết. Trước lời, kéo ràm lên đi ra ngoài. chỉ lên cẩm toán mồ hộp hộ. Cô bé hoàng khăn đỏ tưng đến mất, hồ đồ rồi. Nhưng tại không có nội lực, thật muốn bản thân chung theo đại số sám sao. Vấn đề là, đang chỉ là một quần chúng đứng xem.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 tại cân kỳ rõ lắm Mỗi tháng, luôn có mấy ngày nọ nọ kia kia, ban đầu tận vất vả để chấp nhận một sự thật không có, bằng vệ sinh. Nàng mơ hồ cảm thấy bụng không quá tỏa mái. Có nửa tính tết lùi, cũng đã đến ngày, không xê tính gì nhiều. Nhưng hôm nay, nàng cũng không trang bị gì sẵn. Thế nhưng, làm sao nói ra cái tình huống này đây? Nói thẳng, mình có thể bị bãi lộ hay không hơn nữa nói cho vi rằng trên căn bản cũng là báo cáo cho nhân nhiệm y không cần đầu đủ phiên rồi hơn nữa thường sẽ bắt đầu ra một hai ngày trước đó nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vàng nhất Hoa nàng lại còn mặc vải màu vàng nhạt dịp đến cẩm hết hồn hết vía theo chân bọn họ đi đến một khách sạn hê bụng gian phòng bên trái nàng là địch tinh căn phòng bên phải là vi trăng bên phải giàn đỏ là nha nhiễm y xây diễm bọn họ không chú ý khen lén đi ra ngoài mua chút vải bông bụng không thoải mái tâm nàng càng thêm lo âu cũng mài đến khách sạn tất cả mọi người ai bận việc nấy nhan nhiễm y bình thường bổ mặt kẻ nàng vi trăng không được nha nhiễm y chỉ thị căn bản cũng sẽ không nhìn đến nàng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 chờ đến lúc dịp lên cẩm tỉnh lại nàng đang nằm ở trên đó trong một căn phòng còn có ba bốn cô nương đây chẳng lẽ là kỷ viện vì trên tiếng nàng giữ gìn cho đến bây giờ vẫn đành tiếp tục giả bộ ngu vì vậy dịp lên cẩm từ từ ngồi dậy cô nương cô đã tỉnh một lục y nữ tử ở bên cạnh nổi dịp lên cẩm không nhìn nàng chỉ nhìn xung quanh nhìn thoáng qua bốn cô nương kia Có phần yếu ớt, thèm cách ăn mặc, các điều không phải là nữ nhi gia đình giàu có gì. Bị bán đều không phải là tiểu thư nhà giàu, tại sao mình cũng bị chậm tới đây. Chịp lên cẩm cúi đầu nhìn y phục của mình, dựng giật dự khóe miệng. Nhàn những y, để người ta làm y phụng cho nàng, cháu phải ngay đúng bộ y phụng theo trào lô, chả làm nha hoàng hiện nay sao. Quả nhiên là kế màu độc ác, Dịp đơn cẩm mắng nhà nhiệm y ngang vạn lần trong lòng. Nếu không phải vì hắn cao việc, không mua cho mình y phục giống như cũ, cũng sẽ không bị xem là nhân hoàng để bị lừa gạt đến kỷ viện. Cô nương, lục ý nữ tử lại gọi. Dịp đơn cẩm ngẩn đầu lên, hai mắt vô thần nhìn nàng, đi tới góc tường ngồi xuống. Thì ra là ngốc tử, bao người khác cất giọng nói.